các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mời quý vị thính giả và các bạn cùng nghe một câu chuyện nói về cái chết của anh Long. Tác giả đã thật sự đưa chúng ta gần gũi hơn với một trong những khía cạnh xã hội ngày nay và những diễn biến trong cuộc sống mà từ trước đến nay chúng ta vẫn thường hay gọi là tai nạn xã hội. Vâng. Nó vẫn còn đâu đó Để rồi tạo ra những bi kịch trong gia đình và xã hội Và bây giờ mời quý vị cùng đi vào chi tiết trong tập truyện Anh Long, tác giả Nguyễn Ngọc Ngà Mời quý vị cùng nghe Dũng à. Anh Long từ tử chết rồi. Mày có lên nhìn mặt ảnh lần cuối thì lên đi. Quá nửa đêm đang thiêu thiêu ngủ, tiếng chuông điện thoại dập dồn gọi tới. Bên kia đầu dây là giọng nói hoảng hốt của ông anh họ báo tin anh Long là anh họ đàng ngoại của vợ tôi vừa thất cổ chết hồi chiều. Khẽ nói nhỏ cho vợ biết, sợ làm các con thức giấc. Tôi xuống nhà mặc vội chiếc áo khoác, rồi nhẹ nhàng dắt chiếc xe máy ra khỏi nhà, phi lên nhà anh Long. Trời giữa thu, những cơn mưa cũng teo đi. Tôi đi ngủ vẫn phải bật điều hòa, mà giờ này ngoài đường tự nhiên thấy lạnh lẽo. Thời tiết bây giờ nó hỗn lắm, trở mặt hơn cả cách người yêu cũ thay lòng đổi dạ nữa. Một chút gió lạnh cũng đã bắt đầu về sớm rồi len lỏi vào cái áo khoác mỏng khiến cho tôi sùng mình. Nghĩ về anh Long, anh họ bên ngoại phía gia đình vợ tôi. Anh Long rất quý tôi, hay gọi tôi là thằng em bán bia. Bể ngày trước anh cũng vào quán bia của tôi. Tôi hay mời anh và không lấy tiền. Anh sinh năm 1972, là con thứ hai trong một gia đình khá giả, có điều kiện Bố mẹ là công nhân duyên chức nhà nước dễ hưu, các anh chị đều thành đạt, nhưng riêng anh thì giấc giả, tính khí hơi thất thường nên cả làng đều gọi là anh hâm. Được cái anh Long rất hiền lành và chịu khó, không gây gỗ với ai bao giờ. Anh Long lấy vợ nhưng không có con, hai vợ chồng nhận một người con nuôi từ hồi rất nhỏ, năm nay cũng gần 20 tuổi không hiểu là không biết cách hay là còn lý do nào khác. Vì vấn đề này cũng hơi tế nhị nên tôi cũng chẳng bao giờ hỏi. Anh Long có dáng người cao to, vạm vỡ, cực kỳ khỏe mạnh, gần như là không bao giờ thấy ốm đau. Cả làng ai có việc gì cần, điều vui vẻ đến giúp, anh Long không bao giờ đòi hỏi tiền công hay là gì. Ai cho đồng nào cũng đều cảm ơn và moi nở một nụ cười hài lòng. Anh Long rất yêu quý thằng con trai nuôi. Mẹ đẻ của anh Long và các anh chị cũng đều dành tình cảm cho cậu con nuôi đó. Nhưng có một điều rằng tính cách của thằng con trai này của anh Long thì hơi quái dị, cực kỳ là lì lộm và ngổ nghịch. Một phần có lẽ do bố mẹ nuông chiều quá. Phần gì nghe được những lời dị nghị bàn tán của mọi người nên tính cách của nó ngày càng trở nên khác biệt, xa lánh với mọi người hơn có lần nó bỏ nhà ra đi, chỉ vì nghe ai nói nó là thằng con nuôi mà thôi. Lần đó, cả nhà anh Long chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Về sau thấy nó ở trong quán internet ăn ngủ tại đó hàng tuần rồi. Sau lần đó, mọi người trong gia đình, đặc biệt là anh Long lại càng chiều nó hơn. Khoảng 20 phút thì tôi tới nơi. Vào trong nhà anh Long, một bầu không khí tang thương, tiếng khóc lóc Mùi hương khói nghi ngút, càng làm bầu không khí trong nhà có tử thi vốn đã đặc quánh càng thêm ngột ngạt, khó thở. Khẽ lách mọi người, tôi chạy vào trong nhà, leo lên lầu 2, nhìn vào cảnh tượng kinh hoàng. Tôi là người khá cứng bóng dĩa, nhưng thật sự cũng đã hốc quản. Anh Long gục đầu sang một bên, lưỡi thè ra, mắt thì hơi khép lại.